Thương Lam Đỉnh Lưu Ly Phỉ Nguyệt Quận Một Chương Một Tiết Tử M Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.comizy trôi lãng đãng tinh tú lấp lánh Ngân Hà sáng tỏ chuyện xưa Thiên cổ truyền lưu một thần thoại Ngưu Lang cùng chức nữ vượt qua Ngân Hà đêm thất tịch gặp nhau trên cầu hỷ thước Ngưu Lang cùng chức nữ yêu khoảng cách có xa lắm không? Cho dù không thể nắm tay nhau, cho dù không thể cảm nhận sự ấm ập được đối phương ôm trong lòng, lại vẫn luôn hiểu được tình yêu sâu đậm ăn nhập trong linh hồn người đó. Cho dù cách xa nhau 16 năm ánh sáng, đối phương dung mạo vẫn chưa hề biến đổi. Vẫn là lúng đồng tiền như hoa mỗi khi tươi cười, liền cảm thấy gần trong gang tấc. Mà hàn ảnh trọng cùng phong luyến vãn cũng là chỉ xích thiên nhai gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt Rõ ràng đối phương gần ngay trước mắt, có thể chạm vào Nhưng giữa hai người trong lúc đó so với khoảng cách ngân hà còn muốn xa xôi bất tận Vừa muốn gặp lại vừa muốn lẩn tránh